Đức Phật Co Minh Vương nói Ông đừng nên thử à, âm thanh của Như La như vậy vì âm vang này vô cùng vô tận không có thể muốn là thử được Ông thật là lầm to dù cho ông dùng thần tốc, tức là cái phép bay của mình đó, đi mãi về phương Tây hàng hà xa số kiếp đi nữa cũng không tìm được chỗ nào mà không có nghe cái âm vang của Đức Như La nữa Âm vang của chư Phật thế tôn đều vang xa rộng lớn vô cùng vô tận không thể diễn tả được. Lúc đó ngài một khi Liên mới lục sụt xuống lại sám hối nói bạch thế tôn đúng vậy con thiệt là kém sáng suốt âm thanh của Phật vô lượng mà con lại ngang bướng sanh lòng muốn biết chừng hạn xa hay gần à, muốn đem cái thành thông của mình mà bay thử mà nghe à, lúc đó Đức Phật À, qua Minh Vương mới nói là ông đi quá xa Ông đã vượt khỏi chín mươi hàng hà xa số thế giới mà đến cõi này Lúc đó ngày một kỳ liên mới nói là Thôi giờ xa quá rồi Con về mà hết sứ quát rồi Bây giờ sao bay trở về lại đây Đó là một Điều thứ hai là không biết đường để bảo về nữa Chịu thua Lúc bay thì là cứ cứ cắm đầu mà bay thôi mà, mà bay xong rồi không có để ý. Tại quý vị biết là bay trên trên không gian là nó đâu có có đường đâu có đâu có con đường ghi là đường bản chỉ đường đâu mà biết đường nào bay, mà bay mà nhìn thấy ngôi sao nào cũng giống nhau hết, đâu đâu biết. Trên ngày một thì liên nói là bây giờ thân con quá nẹt không về được. Lúc đó đức Phật Và bên vườn như mới hỏi ý ông nghĩ thế nào? Có phải chăng ông tự dùng thần thông mà đến được đây? Ông chớ nghĩ như vậy, phải biết đó là do oai đức của Phật thích ca Ni giúp ông. cho nên ông mới có thể bay đến đây được. Ông phải hướng về đảnh lễ Phật thích Cà-mô-ni nhờ oai thần của đức Phật sẽ đem ông về được bổn quốc. Vì sao? Vì nếu ông tự dùng thần lực giàu ông bay suốt một kiếp cũng không thể nào về đến Ta Bà được. Nếu là để tự ngày một kỳ lên bay về là bay suốt một kiếp, Mà bay một trăm năm cũng không về đến được Ta Bà lại quá xa. Lúc ông về thì không còn kịp thấy Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn nữa Học nghĩ thế nào? Ông có biết phải từ hước nào chào bà trăng? Biết tao bà ở hước nào? Ngày một cái trả lời Con chịu thua con quên mất phương hướng thiệt chẳng biết cho bà ở phía nào nữa Ngay cả những phi thuyền mà quý vị bay lên không gian Quý vị biết không? ra ra bay lên á Mà cái tổng đài ở dưới trái đất này nó cúp á là mấy anh phi hành gia ở trên không trung là lúa luôn hết hết đường mà về. Tại vì ở trên không gian á là phải trung tâm NASA ở dưới nó điều khiển nó nói bay làm sao, bay làm sao, quẹo bao nhiêu độ, bao nhiêu độ thì bay mới về được. Còn không là là chịu thua. Khi đó Đức Phật vào miền tương lai, mới giúp cho. Bởi đấy Đức Phật thích càmô ni hiện đang ở hướng đông. Tại vì lúc ngày một cái bay đi đó là đức Phật thích Ca đã nói thấy nói ngày một cái liên bay về hướng tây thì bây giờ về ra về hướng đông. Kết đó ngày một cái liên mới quay về hướng đông. Đảnh lễ đức Phật thích Ca Mô Ni quỳ chấp tay nói bài kệ rằng: đến tôn quý trời người, rũ lòng từ bi thương xót, quay đức lớn vòi vội, trời ngồi điều cung kính, ông vang Phật vô lượng, trí huệ không ngàn mẽ xin hiện cõi ta bà, con muốn về bổn quốc. Ngài Mục Kỳ Liên phải chấp tay nói cái bài kệ đó Phải cầu xin Đức Phật Thích Ca Thì ngay khi đó ở cõi Phật Thích Ca này Tất cả đại chúng đều nghe âm thanh của Ngài một cái Liên hết Thì ngay lúc đó Tất cả xã lễ Pháp Kim Căng tích tất cả mọi người Ngay cả An nan cũng đều nghe giọng của một cái Liên Và Ngài An nan mới hỏi là Ủa, sao Thế Tôn ai mà lại quy lại Đức Thế Tôn như vậy tiếp đó đức phật mới nói này an nan đó chính là một thiền liên hiện giờ đang ở thế giới quang minh phan của đức phật quang minh vương như lai các cõi này chín mươi chín hàng hà xa thế giới ở phương tây ông ấy muốn về đây nên tuyên kệ tiếng lễ sau khi ngài một cái lên nói như vậy rồi thì lúc đó đức phật thích ca mới phóng một cái bạch hào quang ở giữa chặn mày ở đây đó là hào quang ở đây là cái phóng là chiếu thẳng tới cõi quang minh phàm và khi đó đại chúng vào đây nương theo cái ánh sáng đó mà nương theo cái hướng ánh sáng đó tất cả đều thấy được cái cõi của thế giới tên là quang minh phàm và thấy được luôn quang minh vương như lai và khi đó ngài mục chơn liên mới nương theo cái ánh sáng đó giống như là nương theo bay vào cái phía ánh sáng đó và cùng lúc nương theo phật lực của thích ca với ngày vừa cái sức của ngài bay và dương thánh sáng và ánh sáng của phật thích ca mới giúp cho ngài một Cần liên bay trở về cõi Tà Bả này thầy phải lấy cái kinh này để mà nói cho những cái người mà nghĩ rằng cõi cực lạc là mấy cái cõi và tưởng tượng nó chính là những những cảnh giới những galaxy ở xa xôi kinh khủng Nó là những cái ngôi sao ở những cái thế giới khác và những người có thần thông như là ngài một cơn liên vẫn có thể bay tới như được ngày một cái liên đương ánh sáng của Phật là trong khoảnh khắc liền về tới nước Linh Thú đảnh lễ chân Đức Phật đi quanh bảy vòng tức là khi mà được Đức Phật phóng ánh sáng rồi á ngày một cái liên còn về còn nhanh hơn là lúc mình bay đi nữa tức là sao đây là nhờ tha lực của Phật nó tương khủng hơn là cái tự lực của một cái liên và ban đầu Đức Phật vẫn để cho một cái liên dùng thần thông của mình tự bay đi nhưng mà ngày rút thôi giống như đẩy sức rồi đó vì ngày một cần liên mới nói là con đi mãi quá xa bay tới đâu cũng vẫn còn nghe âm thanh của đức như lai y như ở gần bên nhau không khác âm vang của đức như lai thiệt là mênh mông không ngần mẽ cái phật mới nói đúng như vậy âm thanh của như lai xa không lấy gì có thể ví dụ được như hư không cùng khắp vô biên thì âm thanh của đức như lai cũng vang suốt không ngần mẽ ai muốn kiểm chứng nữa thì thầy giới thiệu quý vị về tìm kinh Đại Bảo Tích Maharatnakuta Sutta và thầy nói luôn á kinh Đại Bảo Tích này đó là một bộ kinh rất là lớn tại vì kinh Đại thừa nó có ba bộ kinh lớn đó là kinh Hoang Nghiêm kinh Đại Bảo Tích và kinh Đại Bát Nhã mấy kinh lớn này đều nói về những cái cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát mà những cái cảnh giới này đó không phải là dễ tin Cho nên những người nào mà nghe cái tin liền thì Thầy cũng bái phục mấy người đó Vì sao? Vì nên biết là đã gieo nhân duyên với Chư Phật Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp Cho nên khi nghe cái tin này. Còn ai mà chưa từng gieo nhân duyên như vậy Mà do căn tánh của Thanh Văn nên nghe vào thì không tin nổi Không sao quý vị cứ tiếp tục tu theo kinh điển của Nguyên Thủy rất là tốt Quý vị thính chúng mà vô nghe thầy uh, trong Zoom này uh, Có nhiều người hỏi những câu hỏi uh, Những người khác uh, nhắc thầy là uh, Nói những người mà hay hỏi cái gì đó Thì nên vào uh, cái trang nhà của thầy Thích Chí Siêu.com mà nghe các bài giảng của thầy Tại vì trên đó có khoảng uh, hơn hai 200 bài giảng Và thầy đã trả lời rất nhiều thứ Nếu mà nghe những cái đó thì sẽ, sẽ bớt hỏi thầy tại vì có nhiều cái những câu hỏi rất là là đơn giản mà thầy đã đã giảng và trả lời rất nhiều trong những cái buổi giảng khác rồi câu hỏi rất là hay và cái bạch thầy nếu mỗi người có nghiệp quả riêng thì khi mình làm phước cầu nguyện hồi hướng cho người khác thì dù những người đau khổ đó có nhận được hay không mình vẫn đã gieo được duyên lành với người ta phải không Thì trả lời đơn giản cho cái người này là Cái phần mình mình hồi hướng cho những người nào đó đau khổ Là cái phần mình mình gửi đi Nhưng mà người ta có nhận được hay không Khi mình gửi đi như vậy đó là mình đang tạo một cái phước Tại sao? Tại vì Cái đó là cái phước bố thí cho ra Chứ hết là mình đang tạo một cái phước Một cái thiện căn Còn cái người kia đó Có nhận được hay không Tùy Tùy họ ở cảnh giấy nào Và cái tâm của họ lúc đó ra sao Mà mình vẫn giao duyên được Đúng mình vẫn giao duyên được với người ta Nhưng mà người ta nhận được hay không là chuyện khác Có người hỏi là Cái bạch thầy nếu có xanh là có tử là, Và khi người thân mình ra đi là lẽ bình thường Ai cũng phải chết thì tại sao Nói là giao nghiệp quả Thì chết là nghiệp quả thôi Người thầy à, à, nghĩ là, là sinh là tử Thì nó là, là, là bình thường thôi đó, Tại sao gọi là là hiệp quả Tại sao gọi là hiệp quả Thầy xin trả lời Có sinh là có tử Đúng vậy Nhưng mà tại sao Chết Nếu mà sinh thì tử Thì mỗi người được ra lệnh là sinh là Chết là đúng một 100 tuổi sẽ chết Đúng không Nhưng mà có ai đúng một 100 tuổi chết không Không Vậy thì có người chết bảy chục tuổi, có người chết hai chục tuổi, có người chết mười lăm tuổi. Tại sao lại chết khác nhau? cái thời giờ chết khác nhau mà không ai sống đúng một trăm tuổi vậy? thì cái đó là nghiệp quả. nghiệp quả như vậy là khi mà quý vị tái sinh khi chúng ta tái sinh á thì cái nghiệp quả đã định sẵn rồi, cái người này đời trước phát sinh, cho nên cái quả là đời này đó người này sẽ Tiểu mạng Sẽ chết sớm Cho nên kết quả đó Cái kết quả đó Nó được ghi ở trong cái DNA đó, Trong cái gene đó. Và cái người này đời trước là sinh khi người khác Bất kính nó lại Cái bậc đáng kính Thì kết quả nó lại được ghi trong cái DNA nó Sinh ra là người thấp Lùn, lé, xấu Vì là Trong cái nên cho gene Cái gene đó Cái cơ thể của mình nó được cấu tạo bởi những cái gen bởi những cái tế bào và trong tế bào đó nó có những cái gen dna là cái mà nó cấu tạo cái đó cái gen dna nó làm cho cái mũi mình cao hay hết nó làm cho tóc mình đen hay là vàng làm cho mắt mình uh, nâu hay màu xanh tất cả cái đó nó là đều do dna mà dna là đều do nghiệp Nhiệt quả nó tạo ra cái dna đó và dna đó tạo ra cái thân này của mình Và cũng Cái nghiệp quả nó tạo ra cho mình Cái hoàn cảnh mình sống Vậy thì hỏi Sinh là tử Tại sao thì nghiệp quả đúng Tại vì Cái mạng căn của mình Nó được Quyết định bởi Cái nghiệp của mình Đời này mình sống lâu Hay là sống sống Đó là nghiệp quả của mình Cho nên Những người nào có cha mẹ sống lâu Biết đây là cái nghiệp quả tốt Gọi là thọ Cái người nào mà có cha mẹ mới có năm chục bốn chục tuổi mất rồi đó là nghiệp quả đúng là nghiệp quả ai cũng phải chết hết nhưng mà chết sớm hay là chết muộn đó là nghiệp quả của mình nó được biểu hiện bởi cái nặng cân của mình rồi có người hỏi câu rất là hay kính thưa thầy xin thầy giải thích thêm về sự khác biệt giữa nghiệp quả với life lesson that you choose when you come to this earth plane trong đạo phật nó là nghiệp quả nhưng mà trong uh, theo uh, new age thời này Thời nó nói vậy là khi mà mình uh, sinh ra cõi đời này đó thì mình uh, có một cái life lesson mình xuống này để mình có một cái life lesson thì bây giờ đó cái này nó nó giống nhau hết Nghiệp quả cũng chính là life lesson thời uh, gian thêm bên ngoài chút xíu khi mà mình tái sinh theo đạo Phật thôi, mình tái sinh vào một kiếp về lại kiếp kiếp này đó, thì mình sẽ gặp những kết quả như vậy, cái hoàn cảnh nó là như vậy, thì mình phải làm sao? thì nếu mà người mà biết được đó, thì sẽ chuyển hóa cái cái nghiệp đó và vươn lên, thì cái người đó học được cái life lesson và sau đó người đó hóa giải cái nghiệp đó. Coi như là người đó hiểu được cái bài học cuộc đời của mình Thì lấy thí dụ Một cái người đó Cứ bị à, Một người chồng Sự bạc, abuse, đánh đập hoài Thí dụ vậy Đó là cái kiếp này bị như vậy Thì đó là một cái hiệp quả Thì cái người Cái người mà bị như vậy đó Cái bài học cuộc đời của họ đó Là họ phải trả lại cái kiếp này Để chi Để nhận cái bài học đó Làm cái bài học bị đánh đập Ở view như vậy Để họ tìm cách thoát ra Và hiệu quả Là cái gì xảy đến cũng giống như là Mình Được đưa tới một cái lớp học Và đây là cái lớp học Nếu mà mình muốn tiến hóa thì mình phải vào cái lớp học này Và nếu vào cái lớp học này Mà mình thoát Mình Giải quyết được, mình, để mình thăng hoa được Tức là coi như là Mình đã pass cái live lesson đó Cho nên hiệp quả với lại live lesson Cũng là giống nhau Nhưng mà có một cái đó Là hiệp quả mình cảm giác như mình không thay đổi được Còn khi mà nói về live lesson Mình cảm giác như là mình là cái người lựa Nhưng mà thật ra mình không có lựa Nếu mà theo new age á Là cái này thầy nói bên cạnh nha Thế người theo new age đó, là trước khi mình tái sinh đó thì sao Thì cái linh hồn đó Được gặp những cái vị uh, Guide Tức là những cái vị uh, Hướng dẫn tinh thần á Họ cho mình xem lại cái cuốn phim đời trước của mình Thì họ cho mình xem lại Chiếu lại cái, là cái live review của mình Thấy là Ồ để trước mình Mình uh, giật tiền của người kia nè Mình làm cái người kia đau khổ nè Thì khi mà họ chiếu lại cái, cái cuốn phim đời mình á Thì lúc đó đó Mình nhận thấy là, ô oh, mình làm người ta đau khổ quá Thì lúc đó trong cái phật tánh của mình đó Nó có cái sự ăn năn sám hối Mình nói, ok, bây giờ mình phải thay back Phải trả lại cái này cho họ Thì lúc đó các vị guys đó, đó Nên hỏi là, ok Sau khi mà You coi cái phim đó rồi What do you want to do Thì những cái linh hồn đó nó ok Đời trước tôi làm hại người đó quá Giật hội, giật tiền, giật chồng, giật con, giật gì của người ta Làm người ta đau khổ quá Thôi bây giờ Tôi muốn trả lại những cái đó Thì lúc đó các guys nó Ok nếu mà you muốn trả lại như vậy đó Thì đây là những cái option du có thể tái sinh làm bò à, Kéo cày cho họ du có thể tái sinh làm vợ họ Để hầu hạ cho người ta du có thể tái sinh làm cái gì gì đó Thì du muốn lựa cái nào Bên cho nó, nó xem Một cái sự trả lại cho đất này Là một cái live lesson Nhưng mà cái live lesson là bài bài học đời Nhưng mà cái bài học đời đó vẫn là một kết quả Có người hỏi thầy thưa Thầy xin thầy giảng cho Cho con thêm Step by step about how to respond Khi gặp những người Và hoàn cảnh nghịch lý Khi con thực tập và nếu thực tập Nếu thực sự hiểu Và nhắc nhở mình đây là nghiệp quả của mình Thì lúc đó theo kinh nghiệm của con Con đã chấp nhận Và từ từ Bước ra khỏi bóng tối à, Thưa Thầy Có những cái bước nào Trước khi mình dùng đến Cái wisdom Đây là nghiệp quả của mình không Thầy xin trả lời là Là không cần những xét nào hết Người thông minh đó, Thì nhận ra ngay Còn người nào thông minh thì xài liền Tại có nhiều người Không có ý thức được Thì than khóc đã đời Depress phép đã rồi rồi từ từ dính sau nhưng mà bây giờ nếu mà biết được mà dù chưa biết thì nữa giờ cũng tập suy nghĩ đây là nghiệp quả của mình theo psychotherapy của ông Mỹ đó thì họ phải cái lý thuyết của họ đó là họ phải cần release cho những cái cái năng lượng cái này chi trong người nó ra trước tức là phải la hét đập bàn đập ghế rồi cho nó tức giận buồn giận cho nó nó thoát ra đã rồi lúc đó mới mới, mới dùng đến uh, là trí trí nhưng mà theo đạo Phật đó thì thì không có dùng cái đó mình có thể đi thẳng uh, bypass mấy cái chuyện mà emotional release tại vì khi mà mình hiểu đó cái trí tuệ đó mà khi hiểu ra đó là là nó xóa tan ngay những cái cảm xúc cái emotional ngay lập tức à có người hỏi là thưa thầy đạo phật có quá nhiều kinh chú thầy dạy người nào hợp với kinh chú nào thì theo đó mà hành trì nhưng xin thầy dạy cho những người chưa vững và bận rộn với công việc thì thầy recommend anh chỉ tụng kinh chú ngắn gọn nào rồi thầy trả lời à, đơn giản là à, à kinh thì à, những người tu hành cái thầy là chắc quý vị cười biết rồi có gì mỗi lần quý vị vô dung quý vị đọc hai bài kinh đó mà phó tu với thầy cũng đọc hai bài kinh đó thôi Đó là kinh Phước Đức và kinh Từ Bi Tại chúng ta rất là cần phước Người nào mà không có phước đó, Đọc kinh Phước Đức Để biết cách làm phước Và đọc kinh Từ Bi Để phát triển lòng Từ Bi Không có phước đó, Thì bất hạnh sẽ xảy ra Và không có lòng Từ Bi đó, Thì sẽ tạo nghiệp ác nó Đơn giản vậy thôi Còn chú đó thì đó Nếu quý vị muốn đó, Thì quý vị có thể chỉ chú Đại Bi Phải không chỉ chú Đại bi, chú Vãng Sinh hoặc là chú uh, Thất Phật diệt tội Để cho diệt trừ các tội lỗi của mình Đó là những cái ngắn nhất Thầy nói trên anh Quảng Tịnh ừ. Quảng Tịnh lần trước cũng hỏi thầy mấy câu về Thầy đang giảng tịnh độ mà hỏi những cái những câu về thiền mà hôm nay anh cũng hỏi về thợ đa số về giáo lý Xin thầy giảng Cho ý nghĩa thế nào là Pháp Thân Phật, Báo Thân Phật Và cả một cái Thân Phật khác mà con không rõ Theo Nguyên Thủy đó, Thì chỉ có một Phật thôi Đó là Phật Thích Ca Đơn giản vậy thôi thì Giáo lý Nguyên Thủy nó rất là thực tế Và dễ hiểu, dễ chấp nhận Nhưng mà giáo lý Đại Thừa nó rắc rối Theo giáo lý Đại Thừa đó, Thì một Đức Phật có ba thân Ba cái thân đó là gì Là pháp thân Báo thân Và hóa thân Giờ trả lời ra đi từ thấp lên trên Cái thấp là hóa thân Phật Đức Phật thích ca là một hóa thân Hay là gọi là ứng hóa thân Tức là ứng ra và hóa ra Ứng tức là tương ứng. Đức Phật muốn hóa độ cho chúng sinh Mà chúng sinh đó là người Thì Đức Phật nó phải hiện ra người Hình một, một cái hình người Đức Phật muốn độ cho Thú Phật thì Đức Phật đã phải ứng tương ứng với lại cảnh giới của súc sinh và hóa ra là một con voi chúa đây quý vị đọc kinh ngay cả kinh nguyên thủy cũng vậy kinh bổn sinh đó, những đời trước à, quý vị đọc cũng kinh bổn sinh là thời xưa đó Đức Phật là, là voi chúa à, sư tử chúa ngỗng chúa hay là cái gì đó Rồi Đề Bà đặt Đa là cũng là con vật này vật kia để tìm cách hại Phật Khi mà một vị Phật hay Bồ Tát mà Nương theo cảnh giới của chúng sinh nào đó Để mà hóa ra một cái thân nào đó Để mà độ chúng sinh nào đó Thì gọi là hóa thân Hay là ứng hóa thân Đi tới một cái hành tinh nào đó Mà người ta chỉ có một con mắt thôi đó Thì ứng hóa thân Phật ở đó cũng hiện là một con mắt thôi Không có hai mắt Đó là ứng hóa thân thế Phật thích Camuni ở đây, cõi tao Bà là một hóa thân cũng uh, cao uh, một thước uh, bảy thước tám gì đó. Báo thân Phật đó là Sammogakaya, chữ báo thật ở đây đó là quả báo. thì cái báo thân Phật này đó là chỉ độ cho các hàng bồ tát mà thôi, tức là chỉ độ cho hàng bồ tát gọi là bồ tát pháp thân bồ tát tức là bồ tát từ sơ địa trở lên, tức là năm chục bậc bồ tát đó. Thì cái mười bực chót đó, Từ sơ địa trở lên đó, Thì các vị đó đã hiểu được cánh không rồi Và các ngài đó đã phân thân đi khắp Các thế giới để mà hóa độ chúng sinh Và các ngài đó Cái hình tướng đó, Cũng khác chúng ta nữa Trên cái báo thanh Phật đó, rất là đẹp Thì những người nào mà tụng giới Bồ Tát đó, Thì cái vị Phật mà Ra mà để nói về Bồ Tát giới đó Gọi là Lô Xá Na Phật Tức là Lô Chana đó, báo thân Phật tên là Lô Còn Pháp thân Phật nó tên là Tỳ Lô Giá Thì tất cả các vị Phật nào Một khi đắc đạo đều có ba cái thân này hết Cho nên các ngài đó Khi muốn độ cho chúng sinh Thì phát cái thân Gọi là hóa thân Khi muốn độ cho các Bồ Tát thẳng cao Thì các ngài dùng cái báo thân của mình Cái thân cái thân rất là đẹp Hào quang sáng chói Đến hồi đấy chúng ta đọc, à, nghe cái bài kinh hồi đấy Khi Ngài Mục Kiền Liên đến cái cõi của Đức Phật à, Quang Minh Vương á Là Bồ Tát ở đó là cao kinh khủng Mà trong khi đó Ngài Mục Kiền Liên nó bay tới là ngày nhỏ xíu nhờ con sâu rồi đó Trên mỗi một cõi, cái y báo, tránh báo nó khác nhau Còn Pháp thân Phật là gì? Chính là chân tâm bất sinh bất diệt Pháp thân Phật thì không có hình tướng Báo Thanh còn có hình tướng, hình tướng rất là đẹp, là do quả báo thù thắng của các Bồ Tát mà hóa hiện ra cái cái thân đó. Vậy cái thân đó chỉ có các Đại Bồ Tát mới nhìn thấy thôi, từ Bồ Tát sơ địa cho tới thập địa mới nhìn thấy. Pháp thân Phật là sao? Pháp thân Phật nó vô hằng mé, tại vì khi đó cái thân của Phật nó nó rộng bằng khắp giới. Đây là cái thân của chúng ta đây đó. Trước mặt thầy nhìn thấy tâm thành Tâm thành cao 5 phít mấy ha 5 phít 3, 5 phít 2 hay gì đó Thầy ông viết thí dụ phít 3 rồi thí dụ tâm thành cao 5 phít 3 Tức là khoảng thức 6 Thì Một thức 6 đó là cái thân của anh tâm thành Đây là cái thân khi mà còn làm phạm phu Nhưng mà khi tu khá rồi đó Thí dụ như là Chừng 2-3 năm nữa Ánh trứng Bồ Tát này Thì à, lúc đó là anh sẽ có một cái thân khác Khi mà quý vị cũng là Bồ Tát đó, Thì quý vị tới gặp anh đó Thì quý vị sẽ nhìn thấy cái thân Anh đang ngồi như vậy Mà quý vị thấy Nếu mà quý vị có có thần nhãn Quý vị gọi là thiên nhãn thông Quý vị sẽ nhìn thấy được Cái thân, báo thân quan tâm thành Nó cao lớn là năm chục feet Thì dụ vậy Nó hào quang sáng chói mà cái đó là không ai thấy người thường mắt mắt thịt không thấy được nhưng mà khi tâm thành anh tu thành phật cái tâm của anh đó, nó không còn bị mắc kẹt trong cái thân năm thiết ba nữa và nó to ra và nó bao trùm cả pháp giới the whole universe tức là pháp giới to tới đâu á, thì cái tâm của anh, tâm thành to tới đó tâm của anh tâm thành to ra tới đâu thì cái thân to ra tới đó Và cái thân Cái tâm đó, đó nó to tới mức Mà nó bao trùm cả pháp giới Thì ngay cả là whole Universe đó, đó Chính là cái thân của anh Tâm Thành Và cái đó nó gọi là pháp thân Cho nên chư Phật nào Cũng đều có pháp thân hết Tức là chư Phật nào cũng đã trở về chân tâm Và chân tâm tâm của chư Phật Bây giờ tâm của chúng ta có vị biết nó, nó nhỏ xíu à Nó chỉ nằm chung quanh cái thân này thôi Thân mình to cỡ nào Thì cái tâm mình nó to cỡ đó thưa thầy con nghe quý thầy giảng về bốn châu quanh núi Tu Di, đông thắng thần châu, tây ngôn hóa châu, nam thiện, thiện bộ châu và bắc câu lương châu. vậy các châu này ở đâu trong vũ trụ bao la này thưa thầy? cái này đó là gọi là vũ trụ quan Phật giáo, tiếng Anh là cosmology, Indian cosmology. một thế giới thời xưa trong cái tinh thần của người Ấn Độ đó. là nó gồm có một cái núi Tu Di là một cái trục. Và xung quanh nó có những cái châu continent. Bốn châu là bốn hướng đông tây nam bắc. Thì bây giờ thầy nếu mà đội gom lại thời nay đó thì cái trục núi Tu Di đó nó chính là Tu Di, núi Tu Di và bốn châu đó thì nó chính là một thái dương hệ, một solar system. Giống như hồi nãy đó ngài đi liên bay qua nhiều núi Thiết vi, Thiết vi đó là núi Tu Di đó. Tức là mỗi một núi Thu Di, đó, nếu một quý vị quý vị xem lại, thầy hôm nay thầy trễ giờ thầy chiếu lại mấy hình ra ra nữa Tất cả những solar system là nó có một cái mặt trời là chính Và nó có những cái satellite, tức là những cái planet, luôn luôn bay xung quanh nó Và tất cả những mặt trời, đó mặc dù là nhìn thấy nó đứng, nhưng mà thật ra nó vẫn bay chung quanh một cái trục Và cái trung tâm trục đó chính là trung tâm của galaxy và những cái galaxy khi đó nó không đứng yên và nó vẫn tiếp tục nó quay nó spinning quay trên tự nó bây giờ thầy chỉ có thể nói là đơn giản cho quý vị là một núi tu di với lại bốn châu thiên hạ là tượng trưng cho một cái solar system một cái một cái thái dương hệ và một cái thái dương hệ đó nó gồm có cái trục là là mặt trời và những cái planet chạy chung quanh đó chính là những cái những cái châu và bây giờ đó chỉ nói bốn châu thôi nhưng mà núi tuhi như cái solar system của chúng ta đây nó là có tám cái lực tám cái planet thì bây giờ đó là đông thắng thần châu tây ngưu hóa châu bắc cô Lưu châu đối với thầy đó là những cái planet và ở đó có những chúng sinh ở sống ở đó nó là vậy thôi thưa thầy trong những cuốn sách của Brian Weiss Michael Newton và những nhà thôi miên có viết về các việc tái sinh luân hồi và họ cũng nói về những cái thầy giải thích sau khi hồn đã khỏi thân, con cảm thấy họ chỉ chứng minh được sự luân hồi nhưng không có nói tới việc giải thoát. Xin thầy cho biết là những cõi giới này nằm trong lục đạo luân hồi không? Thầy xin trả lời là đúng, những cõi giới này vẫn nằm trong lục đạo luân hồi. Thưa thầy, nếu có người có nhiều bệnh thì nên cầu nguyện cả Phật dược sư và quan thế âm hay là nên chia bệnh ra để cầu xin cô độ? À nếu người nào có bệnh thì à, quý vị à, nên cầu nguyện cả hai vị luôn càng tốt. Bây giờ thầy hồi hướng, nguyện hồi hướng công đức nói pháp và nghe pháp này đến tất cả quý Phật tử và gia quyến, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, sinh ra đời nào cũng gặp được Phật pháp và xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh vô hình hữu hình đã đến nghe pháp đều được an vui xa lìa khổ nạn, phát tâm tu hành siêu sinh tịch độ, nam mô A Di Đà Phật.